Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai biết tính khí bất định của hắn Có thể hay không sau một giây rồi lại thay đổi chủ ý chứ Cô tốt nhất là nên nhanh một chút Mà đạt được mục đích của mình tới nơi này Rồi sau đó nhanh chóng một chút mà rời đi Đừng với hắn cùng dây dưa nữa Không tệ, chính là như vậy Nghĩ đi, nghĩ lại Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ băng cạc Vết thương trong nháy mắt được hiện ra Vết thương dài khoảng 10cm Mặc dù phía trên đã được phá lại Nhưng cô vẫn kinh hãi nhìn chằm chằm vết thương xấu xí kia, lòng mày của Tạ Kiệt An nhíu lại một cái, lặng lẽ nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi mới bôi thuốc. Lần sau đừng đi tìm mông cổ đại phu, hắn cũng chỉ cùng lá mèo và bá chó thôi. Cuối cùng cô bất mãn, thời điểm băng bó vừa nói, "Huynh để cho tôi một chút thời gian, bọn nó lần sau có thể ở phía trên theo hoa đó." Giọng nói trầm thấp lộ ra một giọng bình tĩnh nguy hiểm, làm rung động lòng của cô ý tứ của hắn, Kiệt An còn không kịp ngẫm nghĩ, đột nhiên bị hắn dùng sức vây ở vách tường. Anh đừng chính hào anh làm gì, để cho tôi đi. Bình tĩnh của Tạ Kiệt An nhất thời đều vị vứt sang một bên, đôi mắt xinh đẹp của cô lóe ra vẻ kinh hoàng mà nhìn chằm chằm vào hướng hắn. Tại sao cô phải đi? Trong mắt Bình Tĩnh nổi lên sự mạnh mẽ, nó tắt ra lại ánh sáng đỏ tươi. Bởi vì đồng tình sao? Tôi không có. Anh để cho tôi đi. Anh anh đừng tới đây." Cô nhìn chằm chằm hắn càng ngày càng đến gần, cô kinh hoàng đem đôi tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Cô nghĩ một con thú đã bị thương, khi con mồi tự nhiên nhích lại gần sẽ làm gì hả? Đai mắt của hắn lên lên màu đỏ trực, đừng chính hạo lạnh lùng cười nhạo. "Tôi, tôi không có hứng thú." Nói rồi cô đưa tay đẩy hắn ra. "Để tôi nói cho cô biết." Hắn dậy đem cô xé xác, rồi từng miếng từng miếng ăn vào trong bụng. Nói rồi hắn cất tiếng cười lạnh. Lại tiến gần hơn trước mặt của cô, lộ vẻ đầy ý đồ. Tài kiện ăn tở ra một hơi lạnh. Ngay sau đó cô không một chút nghĩ ngửi. Giờ tay hướng, hướng tới hắn, mọc vùng một cái tát vào mặt. Đừng chính học, cái tên đáng chết này. Tôi không cần biết anh oán hận mẹ anh như thế nào. Tôi bất kể mẹ anh có làm cái gì đối với anh. Tôi tới chỉ là bởi vì tôi muốn để cho mình tốt hơn. Muốn biết tên khốn kiếp anh bị thương có làm sao không đó. Hai ngày trước, tôi không gặp được anh liền cảm thấy khó chịu tô không thể giải thích được, như thế nào lại có thể nhớ tương cái loại đáng chết như anh. Cái tên chết tiệt anh, còn lâu tôi mới đồng tình. Cái tên chết tiệt anh đã nghe rõ chưa hả? Cái người khốn kiếp, cái tên đội khốn kiếp này. Cô mắng thẳng vào mặt hắn, đột nhiên cô chợt ngậm miệng lại. Ông trời ạ, cô vừa mới nói cái gì vậy? Tạ Kiệt Nan ảo não mà rèn rĩ, như thế nào những lời này nghe thấy cũng rất là giống cô. Cô giật mình mà vút xuống, nhìn thấy hắn tự hồ cũng ngây dại chỉ là cô biết bởi vì cái tát kia hay là bởi vì những lời khiếu cổ cô. Cơn xanh của Đường Chính Hạo nổi lên dần dần bị vốt. "Cô, cô đánh tôi." Đôi mắt của hắn nheo lại, tay từ từ nâng lên. "Đường Chính Hạo, vận tử tự không động thủ, con trai sẽ không đấu cùng con gái, đại trượng phu sẽ không đánh nữ nhân đâu." Cô cho là hắn sẽ đánh lại cô, Tạ Kiệt An sợ té mức hai tay vội vàng cắt cao, ôm chặt lấy gò má của mình. Nhìn theo cờ chỉ buồn cười của cô Đường chính họ miếm chặt khóe miệng Cô cũng có thể là bật cười lên Những vợ lời cô vừa nói Rất giống như là lời tòa tình Hắn vốt vốt cỏ má bị đánh của mình Kinh ngạc mà tiêu hóa những lời nói của cô Cái đôi mắt kia giống như đang nhìn chằm chằm vào một loại con mồi Chằm chú mà nhìn cô Tôi... tôi chỉ không hy vọng anh sẽ chết mà không ai biết Tôi sẽ ngửi được thi thể thối rỡ của anh Dù sao thì cờ rủ chúng ta chỉ cách một cốc cây Cô mới vậy rồi không phải là có ý này. Tôi mới vậy rồi chính là cái ý tiếng này. Anh anh rốt cuộc có tránh ra hay không hả? Nếu như không thì sao? Hắn chợt nhíu mày, trừng ánh mắt phẫn nộ tiến tới cô. Anh là một tên côn khiếp, sẽ không ai quan tâm đến anh đâu. Cô cắn răng cất lời cảnh cáo. Cô không phải vẫn tầm nghĩ tôi là một tên côn, nhưng rồi cô vẫn quan tâm tới tôi đó sao? Đừng chính hạo hờ lạnh, chỉ là cặp mắt kia như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, không một chút nào thờ |}{\n Cô thật sự cho mình là cái ý tứ kia sao? Cô thế nào lại quan tâm tới hắn, thậm chí giống như là nghe. Không, hắn và cô từ trước đến nay chính là chán ghét nhau, nhiều năm như vậy, ngày cả lần tử nhất gặp mặt lại là đối chạy cay khắt với nhau không phải hay sao? Anh anh nhìn cái gì chứ? Ánh mắt trên trố của hắn làm cho cô tâm hoàng ý lạnh, thoáng chốc phải quên Phan Bắc. Cô tại kiến ăn, học vấn đều là một học sinh ưu tú. Vậy, vậy thì thế nào? Còn tôi đừng chính học, lần lên trong mắt người khác, chuyến cái truyện thị phi là một thiếu niên hư hỏng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net